mời các bạn nghe đọc tiết truyện. Ai đứng bên cửa sổ của tác giả Tản Miên Hỷ được thể hiện qua giọng đọc của Di Mời các bạn cùng nghe. Dường như bị thu hút bởi tiếng hát đầy ma mị đó, anh vô thức bước chân ra bên ngoài và tiến đến gần giữa sân. Đột nhiên tiếng hát ngừng hẳn, không gian một lần nữa rơi vào yên tĩnh tiếng nghe thấp thoáng, tiếng ấy kêu trong màn đêm. Bỗng trên mặt ảnh xuất hiện một người con gái mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi. Trên tay còn đang nâng niu ôm một đứa trẻ. Gương mặt người con gái và cả đứa trẻ đều trắng bạch không chút huyết sắc. Tử anh là chi thật sao? Anh bất ngờ nhìn người đang đứng ngay trước mặt mình. Đó đúng là người chị mà anh luôn coi như chị ruột của mình Đã lâu rồi không gặp Em vẫn khỏe chứ Người em gái đó khẽ nở nụ cười yếu ớt Tận sâu trong ánh mắt vẫn không giấu nổi nét bi ai. Tại sao, tại sao chị không về gặp em Chị có biết em rất muốn gặp chị hay không Dù cho chị là trong giấc mơ cũng được Đôi mắt anh đỏ hoe nước mắt trượt trào rơi xuống từ anh chính là một người chị mà anh rất yêu quý Cả hai người đã cùng lớn lên bên nhau trong cô nhi viện Đều cùng nhau vượt qua nghịch cảnh dựa vào nhau mà sống Đối với anh chị ấy không đơn thuần là một người chị Mà còn là một người mẹ, người bạn của mình Chị xin lỗi, chị không thể rời khỏi căn nhà này Mí mắt khẽ trùng xuống Thanh âm chợt nghẹn lại không nói rõ câu Tại sao lại như vậy? Đến bản thân anh cũng cảm thấy lạ Chị ấy đã mất cách đây hai năm Vậy tại sao vẫn chưa thể siêu thoát Không lẽ vì oán khí quá nặng ư? Linh hồn của mẹ con chị đã bị yểm ở nơi này Đời này kiếp này không thể rời khỏi Không, không thể nào Anh đổi lại vài bước cố gắng đứng vững cho câu nói đầy đau thương của chị mình Có lẽ chính là sự trừng phạt mà ông trời muốn dành cho chị Tại sao chị lại nói như vậy Người sai đâu phải là chị mà chính bọn họ đã ép chết chị cơ mà Giá như chị không qua lại với người đã có vợ Nếu như chị biết dừng đúng lúc Thì chắc chắn đã không phải gánh lấy hậu quả của ngày hôm nay Chị không dám oán trách ai chỉ trách bản thân đã quá ngu ngốc Tin vào lời đường mật của gã đàn ông đó Vừa nói tay cô Vừa ôm chặt đứa trẻ vào lòng Suốt hai năm qua Chưa bao giờ cô tự ngồi ngoán trách bản thân Chính cô đã hại chết đứa con chưa kịp Chào đời của mình Cũng chính vì cô mà con cô không thể siêu thoát Phải sống kiêm cô hồn dạ quỷ Nếu như em có thể làm điều gì giúp cho chị siêu thoát Thì chị hãy nói Em nhất định sẽ làm. Sẽ không có cách nào Đây chính là một lời nguyện Và sẽ không có bất cứ thứ gì Có thể ngăn cản lời nguyện này lại Ngay cả chính bản thân em Cũng sẽ gặp rắc rối Nếu như còn can thiệp quá sâu vào chuyện này Nhưng mà Anh ngập ngừng không thể nói thêm bất cứ điều gì Nếu đúng như lời chị hãy nói Thì không lẽ Thủy Anh sẽ chết hay sao? Em chỉ có hai sự lựa chọn. Một là em chết, hai là người con gái đó chết. Chị không muốn nhìn em hy sinh mạng sống một cách vô ích. Chị thật không muốn em cũng sẽ trở thành cô hồn không trốn dung thân như chị. Vô ích? Tại sao lại là vô ích? Nếu như việc từ bỏ mạng sống của bản thân mà có thể cứu người con gái mình yêu thì đâu có gì là vô ích. Em sẽ chấp nhận mọi thứ vì cô ấy Thậm chí là đánh đổi cả mạng sống của mình Nếu như điều đó là cần thiết Ánh mắt anh Chợt rào đập Khi nghĩ về nụ cười của Thì á Bất giác Môi anh khẽ cong lên Nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Em của chị đã ra dáng một nam nhi thật rồi Hãy cứ làm những việc Mà bản thân em cho là đúng Dù có ở bất cứ đâu Chị vẫn sẽ luôn ủng hộ em từ anh mỉm cười hạnh phúc khi thấy người em trai mà mình chăm sóc bấy lâu đã trưởng thành, có thể tự bảo vệ cho người mà mình yêu thương. cô dần tan biến vào hư vô nhưng trên môi vẫn hé nợ đủ cười đầy tự hào về anh. anh đứng lặng lẽ nhìn chị của mình biến mất, bàn tay khẽ siết chặt lại. rồi biết cuộc chia ly nào rồi cũng sẽ đến, nhưng anh vẫn không cam tâm đứng nhìn chị mình tan biến ngay trước mặt bỗng nhiên anh cảm giác như có ai đó đang đứng nhìn mình từ phía sau Theo bản năng Anh nhanh chóng quay người lại và thấy Thủy An đang đứng Chỉ cách mình vài bước chân Thủy An, tại sao em lại đứng đấy? Anh nhớ mắt nhìn vào phía tôi Ngay tại thời điểm không hề ánh sáng như lúc này Thì mọi tầm nhìn của anh đều bị giới hạn Nhưng nếu nhìn kỹ hơn Thì có thể Tôi đang đứng bằng chân trần mái tóc xóa dài Đầu khẽ cuối xuống Như không muốn cho anh bắt gặp gương mặt của mình Và điều làm anh chú ý hơn đó chính là Biết tay phải của tôi đang cầm một con dao làm bếp sắc nhọn Tụy án em... Chưa kịp nói dứt cầu Thì tôi đã đột ngột lao vào anh như một con thú khát màu Miệng không ngừng gào thét vang vọng trong đêm bằng Tôi như kẻ mộng du điên cuồng lao vào anh một cách mất kiểm soát Do tình huống xảy ra qua đôi bất ngờ Nên anh không kịp né tránh Và nhanh chóng bị tôi đèo xuống dưới nền đất Tôi đưa con dao lên cao tính đâm vào cổ họng anh Nhưng anh đã kịp dùng sức nắm lấy con dao giữ lại Và một khoảng cách khá gần anh có, Anh có thể nhìn thấy rõ gương mặt trắng bạch của tôi Đôi môi tím tái cùng với cặp mắt trắng dã không có trọng đen Cho anh hiểu ra vấn đề Đó chính là tôi đã bị quỷ nhập Mọi hành động cử chỉ bất thường của tôi đều do vong quỷ gây ra Thủy án Em hãy tỉnh lại đi Mũi nhọn của quần dao ngày một tiến gần đến yết hầu của anh Rồi cho anh đã dùng cả hai nắm lấy lưỡi dao Nhưng vẫn không thể ngăn tôi lại Tưởng chừng sau khi bị quỷ nhập Sức mạnh của tôi đã đột ngột tăng Trở nên khỏe một cách đáng sợ Dù như tôi không hề nghe thấy những lời mà anh đang nói Tay vẫn cầm chắc con dao sắc lạnh Và luôn quy định sẽ tước đoạn mạng sống của anh Đứng trước sự sống và cái chết Anh không còn có lựa chọn nào khác Ngoài việc dùng hết sức lực Đoạn lấy con dao từ tay tôi Cả hai chúng tôi rằng có qua lại Quyết giành lấy con dao từ tay đối phương Đến cuối cùng, do sơ ý mà anh đã thẳng tay đâm con dao vào bụng tôi, máu từ đây không ngừng tuôn ra ướt đẫm, nhộm đỏ cả một khoảng áo. Từ vô thực ngã lăn ra đất, bật tỉnh, trên thân người vẫn viên chặt con dao. Còn anh, ngay khi vừa nhận thức được việc làm tai hại của mình, anh đã hoảng hốt đến mức nói không thành tiếng. Không, không, không, anh troàng tỉnh dậy sau cơn năng mập. Ánh mắt ruột rẻ nước nhìn không cảnh xung quanh Và thấy mình đang ngủ gục Bên ghế sofa Thì ra chỉ là giấc mơ Anh bẹt mỏi lau đi những giọt mồ hôi Còn lấm tấm trên trán. Cứt ác mộng vừa rồi đối với anh Quả thật rất đáng sợ Còn điều gì dai dứt ám ảnh Hơn là việc chính tay giết chết người mình yêu Dù cho đó là vô thức hay cố ý Đang mải nghĩ về giấc mơ vừa rồi Chợt anh phát hiện ra một điều khá kỳ lạ cuốn sổ mà Thủy An tìm thấy trong căn nhà kho đã được mở sẵn và đặt ngay ngắn trên bàn. Điều kỳ lạ hơn chính là hai trang giữa cuốn sổ lúc đầu bị dính lại với nhau, nay đã được tháo gỡ hiện rõ nội dung bên trong. Anh với tay cầm cuốn sổ lên, hàng lông mi khẽ nhíu lại, miệng khẽ lẩm bẩm đọc dòng chữ được viết ở mặt sau của trang giấy là ngái. ở mặt sau chỉ ghi bọn vẹn hai từ. Nhưng cũng đủ để anh hiểu ra ý nghĩa của hai từ đó Sáng hôm sau Khi mặt trời vừa ló ràng Từng đàn chim hót lưu lo trên vòm cây sau vườn Báo hiệu cho một ngày mới đã đến Từng tia nắng ấm áp bên ngoài Chiếu vào trong căn phòng qua khung cửa sổ Xua tan đi sự lạnh lẽo vốn có của nó Tôi dần hé mắt Ánh nắng mặt trời chói trang quá Nên tôi phải mất vài giây Mới có thể thích nghi được với ánh sáng này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 duy nhất có một người làm cho tôi phải để tâm đó là bà lão có mái tóc dài trắng xóa gương mặt nhăn nhau đôi mắt mờ đục dáng đi long com chậm rãi như từng bước bất chợt bà lão đó nhìn thẳng về hướng tôi bụng tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng biến mất ngay khi chiếc xe khách đi lướt qua và bỏ lại đám tang kia ở phía sau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 Vậy là chúng tôi lại tiếp tục đi thêm một đoạn đường khá dài nữa Không biết là đã đi bao lâu Nhưng tôi cảm thấy đôi chân của mình gần như bị tê liệt Bởi vì phải ngồi một chỗ quá lâu Khi đến được thị trấn thì cũng đã xe chiều Tôi bước ra khỏi chiếc xe lăng Đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời dõi theo bảy chim đang bay theo từng đàn Cảm ơn bác À bác có biết là ngày nằm ở đâu không ạ? Anh trả tiền cho bác Tài xế xe lam và cũng không quên hỏi thăm về ngôi làng kia. Là ngài hả? Tôi chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Bác Tài xế mềm cười ái ngại, giọng nói có chút khó nghe vì mang đậm chất của địa phương nơi đây. Dạ, cảm ơn bác. Tôi có hơi thất vọng, nhưng anh tin rằng những người trong thị trấn sẽ biết nên vội nắm tay tôi kéo đi một mạch. Trên cả một đoạn đường gặp ai chúng tôi cũng dừng lại hỏi thăm Nhưng không một người nào biết về ngôi làng Ngày đó Ngày cả khi hỏi những người lớn tuổi Đã sống ở đây gần hết một kiếp người Nhưng họ cũng không biết hay thậm chí là không nghe nói đi Chúng ta cứ đi chung như vậy cũng không phải là cách đâu Hay là em và anh tách sang nhau Mỗi người đi một hướng để tìm Như vậy sẽ nhanh hơn Tôi chợt này ra một ý tưởng trong đầu vội nói cho anh nghe, suy nghĩ đó của tôi. nhiều bài có ổn không? nếu lỡ anh lạc mất em thì sao? anh bắt đầu cảm thấy kế sách của tôi không ổn. cả hai người đều mới đặt chân tới vùng này không thông thuộc đường. nếu như lạc đường thì rất khó tìm được nhau. không sao đâu, em có mang theo điện thoại mà. nếu như lạc đường thì em sẽ gọi cho anh. nhưng mà Anh vẫn khá lưỡng lự trước yêu cầu này của tôi. Không còn sự lựa chọn nào khác đâu, trời cũng sắp tối rồi, nếu chúng ta không mau chóng tìm thấy ngôi làng đó thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Biết là mình có thể lây truyền ý chí của anh, nên tôi tiếp tục nói lời đầy thuyết phục. Ừ, vậy cũng được, nhưng nếu có chuyện thì phải gọi điện tranh nhà lúc như tôi đã dự đoán, anh đã hoàn toàn bị lay động bởi những lời nói đầy lý lẽ của tôi. Em biết rồi, anh đi đường đó đi, em sẽ đi đường này. Tôi mỉm cười, chỉ tay về hai hướng ngược chiều nhau. Nhớ bảo trọng nhé. Anh nói xong nhanh chân bỏ đi trước. Tôi đứng nhìn dõi theo bóng lưng anh khuất sau dòng người đông đúc. Nụ cười trên môi chợt biến mất, thay vào đó là cái mím môi. Bàn tay đang cầm chiếc điện thoại bỗng chốc siết chặt lại hết mức có thể. Thực ra anh đã quên rằng tôi không hề có số điện thoại của anh Nhưng cũng không sao Tôi không trách anh bởi vì tôi không muốn anh gặp thêm bất kỳ sự rắc rối nào nữa Đây chính là chuyện do tôi khởi đầu Thì cũng sẽ là tôi kết thúc nó Lặng lẽ quay lưng đi về hướng ngược lại về Thân ảnh nhỏ bé của tôi bỗng lọt thòm giữa dòng người tấp nặng Ông chú cháu hỏi ông có biết là ngài nằm ở đâu không ạ? Khi đang đi trên đường, bỗng tôi gặp một ông lão có gương mặt khắc khổ, đang ngồi lằn nè một góc đường. Dòng người hối hà đi qua nhưng tuyệt nhiên không ai chú ý đến sự hiện diện của ông lão. Nên cả bản thân tôi cũng không thể ngờ được rằng mình lại chịu lại gần bắt chuyện với ông ta. Ông lão ngước nhìn tôi bằng cặp mắt mở đục. Tôi thoáng bất ngờ khi trông thấy đôi mắt của ông ta khá giống đôi mắt của bà lão mà tôi đã gặp trong đám tang ở trên đường. Người bất ngờ mau chóng biến mất. Thay vào đó là sự tò mò Về con người của ông ấy Tôi đưa tay khua nhẹ trước mặt ông lão Để xem phản ứng của ông ta Và quả nhiên đúng như những gì Mà tôi đang nghĩ Ông lão không hề động tâm trước phép thử của tôi Cũng muốn hỏi gì Vài phút sau ông lão mới chịu lên tiếng hỏi lại Ông cho cháu hỏi là Ngài nằm ở đâu ạ Tôi vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng Chậm rãi nói thêm một lần nữa Cổ buồn đến nơi đó để làm gì Chết hết rồi Tất cả đã chết hết rồi Đó là lời nguyền, Là lời nguyền. Đột nhiên ông lão trở nên mất kiểm soát Miệng liên tục Nói những từ ngữ vô nghĩa Xong ông ta nhanh chóng đứng dậy chạy Băng qua đường trước sự ngỡ ngàng của tôi Cùng lúc đó Có chiếc xe khách lao đến với tốc độ khá nhanh Do tài xế không kịp bẻ lái Nhìn chiếc xe đã tông thẳng người ông lão Khiến ông ta bị văng đi một đoạn đường khá xa Chứng kiến cái chết tực tười của ông lão mù Tôi dường như câm lặng hoàn toàn Đôi mắt mở to nhìn cái xác dính đầy máu của ông ta Vài giây trước đó tôi còn đang nói chuyện với ông ấy Vậy mà... Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy bản thân ít nhiều Cũng có liên quan đến cái chết của ông lão Chợt nỗi dây rất ân hận Cứ như vậy dần trào trong lòng tôi Khi người dân xung quanh đồng loạt kéo tới, vây quanh cái xác của ông lão mù vô danh, tất cả mọi người đều xì xầm bàn tán về vụ tai nạn bất ngờ. Thì tại một góc nhỏ, một bé gái tầm 90 tuổi, mặc chiếc váy trắng đã bị nhầu nát, trên tay luôn ôm con búp bê, được làm bằng nhựa có thể chớp mắt, nhưng mà bên mắt của con búp bê đã bị mất, chỉ còn lại duy nhất một bệnh anh mắt vô thần của cô bé luôn chăm chú nhìn tôi như muốn nói một cái điều gì đó Trật sự chú ý của tôi dồn hết về phía cô bé kỳ lạ kia. Không hiểu vì sao giữa lòng người tấp nập Tôi lại để tâm đến cô bé đó như vậy Cảm ra có chút khác biệt so với những người ngoài kia Trật cô bé đó đưa tay ra và vẫy tôi lại gần Tôi không biết cô bé là ai Nhưng tôi vẫn vô thức bước về phía cô bé Khi chỉ còn cách vài bước chân thì đột nhiên Cô bé đó đã quay lưng bỏ đi Đôi chân của tôi trợn dừng lại khi thấy cô bé đang rời đi, nhưng rồi như có một thế lực vô hình nào đó. Liên tục thôi thúc, tôi phải đi theo cô bé. Cứ như thế, tôi đã đi theo bé gái kỳ lạ kia suốt một quãng đường dài. Cô bé đó đã dẫn tôi đi qua nhiều con ngõ nhỏ, bóng người ngày một ít đi, và dần dần cả một đoàn đường dài trở nên vắng tanh. Toàn bộ không gian bao trùm bởi sự yên tĩnh Tôi không còn nghe thấy tiếng hồn áo của xe cổ qua lại Bất chợt Tôi cảm thấy việc đi theo cô bé kia là một sai lầm Và cũng không hiểu vì sao tôi lại chấp nhận đi theo một người hoàn toàn xa lạ Mà không hề có một chút cảnh giác nào Bước chân của tôi đột ngột dừng lại Và tất nhiên đôi chân của cô bé kia cũng dừng lại theo Nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô bé từ phía sau Không gian bắt đầu dần cho nên ngột ngạc Lính chi của tôi luôn thôi thúc tôi phải bỏ chạy càng nhanh càng tốt Tôi bắt đầu chậm rãi lùi lại về phía sau vài bước để xem phản ứng của cô bé đó Nhưng tuyệt nhiên cô bé không hề quay đầu lại nhìn tôi Trước sau vẫn luôn đứng một tư thế không hề lấy chuyện Tôi vội vã quay lưng bỏ chạy về hướng ngược lại Nhưng thì vừa dắt chân đi được vài bước thì bỗng nhiên là đằng sau vang lên một giọng nói lạnh lẽo như từ thế giới khác vọng lại chị tính đi đâu vậy không phải chị muốn đến làng ngài sao tôi rụt rè quanh lại nhìn ra phía sau và thấy cô bé đó đang đứng nhìn tôi bằng ánh mắt bồ thận tay vẫn luôn ôm chặt con búp bê nhựa kỳ dị kia không buông càng nhìn con búp bê tôi lại càng cảm thấy toàn thân ớn lạnh mỗi phần Em, em biết là ngày ứ Tôi khẽ ăn muột mà ngộm nước miệng Mồ hôi lạnh bắt đầu Hiện lâm tấm trên trán Đi theo em Cô bé nói xong quay lưng bỏ đi một mạch Từng bước chân rất đều nhau Không nhanh cũng không chậm Tôi đừng suy nghĩ Thái độ khá lưỡng lự Khi phải chọn giữa việc đi theo một cô bé Hoàn toàn xa lạ Hoặc là bỏ chạy khỏi con đường vắng bóng người này Nhưng rồi sau một lúc đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định chạy theo sau cô bé kia. Cô bé tiếp tục dẫn tôi đi thêm một đoạn đường dài. Suốt trên quãng đường đi, tôi tò mò ngó nghiêng nhìn xung quanh, nhưng vẫn không bắt gặp một bóng người nào. Hai bên đường chỉ có đám cỏ dại mọc um tùm. Ngược nhìn lên bầu trời, hoàng hôn đã dần buông xuống, tôi đỏ cả một khoảng trời bao la. Không muốn tự mình dọa mình. Nhưng càng nhìn tôi càng cảm thấy màu đỏ của hoàng hôn tạo ra rất giống màu đỏ còn nóng. Có lẽ do tôi suy nghĩ quá nhiều đến sinh ra ảo giác chăng? Do quá để ý đến màu sắc của bầu trời mà tôi không chú ý đến cô bé kia. Cho đến khi tầm mắt hạ xuống, Thì cũng là lúc bóng dáng cô bé biến mất tựa như hư vô. Tôi hoàng mang rào diệt nhìn xung quanh, Nhưng vẫn không thấy cô bé đâu đông. Chợt ngay phía trước mặt, Tôi trông thấy con búp bê bằng nhựa của cô bé vừa vứt ra, vừa rồi để lại trên đường đi. Tôi tiến đến gần con búp bê, thận trọng cuối người xuống và cầm lên. Nắm nhìn con búp bê một lúc, bỗng của giọng nói thì thạo bên tai tôi, khiến tôi giật mình, vội quay lại nhìn ra phía sau. Cứ đi tiếp đi, giọng nói liên tục thôi thúc tôi đi về phía trước. Trong lòng tôi cũng khá tò mò không biết điều gì đang đợi mình ở cuối con đường này. vậy là tôi tiếp tục tiến về phía trên. đi được thêm một đoạn nữa thì tôi bắt gặp một cổng làng được làm bằng đá. chiếc cổng bị rêu xanh bao phủ nên tôi không thể đọc được dòng chữ khắc trên đó. nhưng linh cảm cho tôi biết rằng đây chính là làng ngài, là nơi mà tôi đang tìm kiếm. tôi bước chân qua chiếc cổng làng, chợt tiếng chim quạ vang lên. Không phải là một con mà rất nhiều con đồng loạt kêu lên cùng lúc. Làm cho không khí thêm phần rụng rợn. Tôi đã từng chứng kiến quả kêu ở trong bệnh viện ở Nghĩa Trang. Nhưng những nơi đó vẫn còn không đáng sợ bằng nơi này. Tôi bất an nhìn đoạn đường trước mặt. Không biết còn điều gì đang đợi mình ở phía trước. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục tiến bước. Bởi vì bây giờ tôi đã không còn cơ hội để quay đầu lại nữa rồi đôi chân bước đều trên đoạn đường đất gồ ghề, tay vẫn nắm chặt con búp bê nhựa và không quy định sẽ đặt nó xuống. Càng tiến vào sâu, những ngôi nhà cũ kỹ hoang tàn dần hiện ra trước mắt tôi. Cùng với đó là mùi hôi thối của xác động vật đang trong thời kỳ phân hủy bốc lên nồng nặc. Trên nền đất có rất nhiều xác quạ và những con thú khác. Chúng đã chết khá lâu, bị vậy mà nó tạo nên một tổ giỏi bò lúc nhúc. Trong cơ thể đang bị thối dựa Của những con vật sâu số Chứng kiến cảnh đám dòi bọ Đang thay nhau đột quét trên cơ thể động vật cho tôi cảm thấy thật buồn nụ Bội đưa tay bịt miệng lại Và cố bước đi thật nhanh Càng đi Tôi càng nhận thấy một điều là Ngôi làng này đã bị bỏ hoang khá lâu về trước Có ngôi nhà bị rêu ba phủ Cũng có ngôi nhà đã bị sụp đổ hoàn toàn Chỉ còn lại đống đổ nát Và tôi còn phát hiện ra rằng ngôi làng này rất ít dân cư Đi cả một đoạn đường dài nhưng cũng chỉ có 10 căn nhà Mỗi căn còn nằm cách xa nhau vài mẹ Chợt đôi chân tôi dừng lại Đôi mắt chăm chú nhìn căn nhà trước mặt So với những ngôi nhà mà tôi đi qua Thì chắc có lẽ đây là ngôi nhà trông vẫn còn tốt Tuy cũng đã cũ nhưng chưa đến nỗi xuống cấp Bỗng nhiên trận gió rông ào ạt kéo tới Cùng lúc là một trận mưa lớn chút xuống như thác nước Do quá bất ngờ khi trời đột ngột đổ mưa Nên tôi đã phải nhanh chân chạy vào căn nhà phía trước để trú mưa Bên ngoài trời cũng đã tối Xung quanh nơi tôi đang đứng không có lấy một ánh đèn Nay lại gặp phải trận mưa lớn mà tôi không thể ngờ đến Tôi vội ngồi thù mình lại một góc hiền nhà cả mắt sợ sệt lướt nhìn ra bên ngoài Vừa sợ vừa lạnh Tôi run dậy như con mèo bị bệnh Tôi nhớ ba mẹ, nhớ cả anh. Tôi muốn khóc, nhưng rồi tôi động viên mình phải thật kiên cường. Bởi vì rơi nước mắt lúc này cũng chỉ là vui. Đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng trẻ con phát ra từ bên trong ngôi nhà mà tôi đang trú mưa. Lúc đầu tôi còn cứ ngỡ là mình nghe lầm. Nhưng rồi tiếng nói tiếng cười liên tục bàn lên, làm tôi càng thêm phần tò mò. Không lẽ vẫn còn có người sống ở một nơi như thế này Tôi đứng dậy chậm dài bước lại gần cánh cửa chính được làm bằng gỗ Đắn đo một lúc rồi tôi quyết định đưa tay hé mở cánh cửa và nhìn vào bên trong căn nhà Đúng là vẫn còn có người sống ở đây Bên trong ngôi nhà được thắp bằng một loại đèn nến màu đỏ Điều làm tôi chú ý nhất chính là bóng lưng bé gái có mái tóc dài đen nhánh xóa xuống ngang hồng Và tôi nhận ra bé gái này Đó chính là người đã dẫn tôi đến đây lúc bàn chiều, rồi biến mất một cách biển. Cô bé đứng quay mặt về chiếc bàn thờ và nói chuyện một mình. Thỉnh thoảng còn cười khúc khích như đang đối thoại gài đó. Tôi chợt nổi da gà khiến những việc của bé không phải là người. Vì nếu là người thì sẽ không biến mất và không để lại dấu vết như vậy. Do quá sợ hãi, nên tôi đã sơ ý làm rơi con búp bê bằng nhựa. Mà mình đang cầm trên tay xuống đất Tiếng động vang lên Khiến cô bé đột ngột quay đầu lại Nhìn về phía tôi Điều kinh hãi nhất chính là gương mặt Đã bị lột hết da và thịt Chỉ còn mỗi cái sọ đỏ ao Vẫn còn đọng máu của cô bé Ngay khi vừa tận mắt Chứng kiến gương mặt kinh dị của cô bé Tôi gần như chết sững người Cái biển cảnh này Còn đáng sợ hơn cả những bộ phim kinh dị Mà tôi đã từng xem Không thể nán lại thêm một giây phút nào. Tôi vội quay lưng tính bỏ chạy thật nhanh. Như khi vừa quay người lại thì đột trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng ngay phía sau lưng mình. Cô bé chỉ tay về hướng tôi đang đứng. Cả cánh tay và toàn bộ cơ thể đều bị lóc hết da thịt. Nhìn tình trạng của cô bé đó bây giờ không khác gì mà bộ xương có thể di chuyển. Cô gái càng tiến đến gần tôi lại càng lùi về phía sau. Lùi cho đến khi mình bị ép sắp vào tường không còn chỗ để lùi thêm được nữa Tôi đành nhắm mắt lại chờ đợi tình huống sâu nhất xảy ra với mình Cánh cửa chính của căn nhà đột nhiên hé mở Tiếng cót két kéo dài làm cho mọi chú ý của tôi đều đổ dồn hết về phía cánh cửa đã được mở rộng Bốn gì nơi đây đã lâu ngày không có người ở Vì vậy mùi ẩm mốc hôi thối từ bên trong căn nhà tỏa ra khiến tôi không khỏi khó chịu trần nhớ đến chuyện diện của cô bé kia tôi nhanh chóng quay đầu nhìn lại nhưng lại không thấy gì ngoài mà màu đen tĩnh mịch cơn mưa thì vẫn đang rơi rả rích ngày một nặng hạt hơn bỗng nhiên một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu tôi tôi xoay người lại từng bước chân chậm rãi hướng về cửa chính của căn nhà đứng trước cửa mọi hình vật bên trong nhanh chóng hiện ra trước mắt tôi Căn nhà không có gì ngoài chiếc bàn thờ đã bị mục nát Trên đó còn để lại một bức tượng Phật Nhưng cả nhìn tôi càng không biết Đó là Đức Phật gì Bức tượng có rất là nhiều tay Và cả thần sắc của bức tượng này Trông cũng khá dữ dằn Không hề có phong thái tử bi của chư Phật Của chư vị Bồ Tát Đã đến tại sao lại không vào Bỗng nhiên bên trong căn nhà vọng ra tiếng nói khàn đục Chủ nhân của giọng nói như đã biết trước được sự hiện diện của tôi ở đây Tôi có chút do dự Không chắc Thành âm đó là của người hay mà Nhưng rồi tôi cũng sớm có câu trả lời cho thắc mắc của mình Bởi vì không có một người nào có đủ dũng khí Ở một nơi hoang vu như vậy Nên chín phần Thứ bên trong căn nhà không phải người Mà cho dù có là người Thì chắc chắn đó cũng không phải là người bình thường Tôi đã biết trước được kết quả khi bước chân vào ngôi nhà này. Nhưng tôi vẫn giữ ý định sẽ bước vào. Vì tôi đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới đến được nơi mà mình cần đến. Ngay lúc này tôi đang rất sợ. Nhưng tôi không bỏ chạy khi chưa biết điều gì về huyết ngài hay cách giải trừ nó. Tôi tiến bước chân đầu tiên của mình vào bên trong ngôi nhà. Ánh mắt đảo nhìn xung quanh xem có hiện tượng gì bất thường hay không. Nhưng rồi mọi thứ vẫn bình thường. Tôi tiếp tục bước vào sâu bên trong, đột nhiên cánh cửa gỗ đắng sầm lại trước sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi thoáng giật mình bởi tiếng động của cánh cửa. Nhưng rồi tôi đã mau chóng lấy lại bình tĩnh. Vì đây cũng không phải là lần đầu tôi chứng kiến việc cánh cửa tủy đóng mờ mà, mà không rõ nguyên nhân. Mặc dù luôn động viên bản thân phải giữ được bình tĩnh trong mọi trường hợp, nhưng tôi vẫn không ngăn được nhịp tim đang đập loạn bên trong lòng ngực của mình. Màu vào đi Cô bé gan dạ. Tiếng nói tiếp tục bàn lên Lần này tôi đã có thể xác định được giọng nói từ trong buồng bỏng ra. Tôi từ dẹ đi lại gần cửa buồng. Trước cửa được che chắn cẩn thận bằng tấm vải màu đỏ Nên tôi không thể nhìn thấy được bên trong đó đang có thứ gì Ngay khi vừa chạm tay vào tấm vải đỏ Thì bỗng nhiên có một luồng điện chuyện lên não bộ Đầu của tôi chợt đau nhói, cơn đau cứ âm ỉ khiến tôi càng khổ sở. gương mặt kẻ nhân lại vì đau đớn. Nhưng rồi cảm giác đó cũng mau chóng qua đi và để lại trong đầu tôi một đoạn ký ức về ngôi nhà này. Đúng vậy, tôi đã từng đến đây khi liên kết tiềm thức với người phụ nữ mà tôi gặp trong bệnh viện cách đây hai năm. Cô ta đã đến đây thỉnh huyết ngài về nuôi với mục đích là hại chết người chồng đã từng phản đối mình. Chính là người này sao? Tôi làm bầm trong miệng đổ cho mình nghe thấy. Không suy nghĩ gì thêm, tôi vội vàng véo tấm vải đỏ lên. Điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy sau tấm vải chính là một bà lão có mái tóc dài bạc trắng xõa xuống che gần gương mặt. Mà điều làm tôi ngỡ ngàng nhất chính là bà lão này rất giống bà lão mà tôi đã gặp trong đám tang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 bà tàn nhếch mép cười cợt thầm chế giễu sự yếu đuối của con người vì lợi ích của bản thân mà có thể hy sinh nhiều người nhưng lại không thể nhưng lại không thể vì lợi ích của nhiều người mà hy sinh bản thân mình khuôn mặt tôi tối sầm lại lặng, lặng lẽ đứng dậy chực giọng điệu cợt nhả của bà lão tôi tôi sẽ làm vậy gì chứ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 Đúng là nơi đây rất cổ kính Và mang đến cho con người cảm giác đầy hoài niệm Hai người muốn thuê phòng xáo Đột nhiên có tiếng nói vang lên từ phía sau Làm cho chúng tôi đồng loạt quay người lại Tìm chủ nhân của giọng nói đó Thì ra chủ quan trò này Là một bà lão đang ngoài lục tuần gương mặt nhìn có vẻ phúc hậu Nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn hiện nét gì đó Thâm sâu khó lượng trước Dạ đúng vậy Anh nhanh chóng trả lời trước câu hỏi của bà chủ quản anh người từ nơi khác đến hả? Bà lão luôn nhìn chầm chầm mà tôi nhìn dò xét Dạ đúng vậy Chúng cháu từ nơi khác đến đây Bây giờ cũng đã muộn không thể bắt xe khách về được Không biết quán cho bà có còn phòng trống hay không? Biết bà chủ nhà này đang thăm dò mọi cửa chỉ của tôi Nên anh vẫn nhanh chóng kéo tay tôi ra phía sau lưng của anh. Vẫn còn hai phòng trống, đi lên lầu một rồi rẽ phải hai phòng nằm ở phía cuối hành lang. Và chủ quán trò chỉ tay về phía cầu thang, được làm gỗ dẫn lên lầu một. Dạ, cháu cảm ơn. Nói xong anh nhanh chóng kéo tôi đi, và chủ quán trò vẫn đứng dõi theo bộ dạng hố thối hà của hai chúng tôi. Đã là số kiếp Thì làm sao có thể tránh khỏi đây Và chủ quán trọ khẽ lắc đầu tiếc thương Dường như bà ta đã biết trước được điều gì đó Cứ như vậy Anh nắm tay tôi đi hết đoạn hành Lang lầu một cuộc quán trọ Tâm trạng của tôi lúc này có chút bất ổn Nên không mấy để tâm đến những sự việc xung quanh Chỉ biết lặng lẽ đi theo phía sau anh Có thể là hai phòng này Anh lặng lẽ đánh giá hai căn phòng nằm ở phía cuối hành lang, tất cả phòng trọ tại đây đều không chốt cửa, cho nên việc ra vào cũng không phải là một điều gì quá khó khăn. Tương nước mặt nhìn cánh cửa gỗ, được chạm khắc khoa văn một cách tinh tế, rồi quay qua nhìn lại giấy hành lang mà mình vừa đi. Nếu để cho tôi miêu tả về quán này, thì tôi sẽ gói gọn nó vào hai từ đó chính là tĩnh lặng. Và chủ nói chỉ còn hai phòng trống Vậy là những căn phòng khác đều đã có người thuê Nhưng tại sao tôi lại không hề nghe thấy Bất kỳ tiếng động nào Từ các phòng bên cạnh Thậm chí là Bóng dáng của những vị khách đang trò ở đây Tại sao chỗ này lại yên tĩnh quá vậy? Tôi thầm mặt quay qua hỏi anh Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng Vì ngay chính bản thân anh cũng không có câu trả lời thỏa đáng cho tôi Có lẽ em mệt mỏi rồi Mau đi vào phòng nghỉ đi Ngày mai chúng ta sẽ đi sớm Còn chuyện huyết ngại Em không cần suy nghĩ về nó nữa Rồi chúng ta cũng sẽ tìm cách khác Anh đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa qua một bên Tiếc kết kéo dài vang vọng Trong không gian yên tĩnh Tôi không trả lời Chỉ lặng lẽ gật đầu đáp lại câu nói của anh Tôi vẫn chưa kể cho anh Về việc tôi đã đến được làng ngại Và cũng không cho anh biết Về bà lão mù kia Tôi không muốn anh phải lo lắng Thêm bất cứ điều gì về tôi Tôi bước chân vào phòng Rồi quay người lại nhìn anh Bằng ánh mắt buồn Không đành lòng Nhìn tôi sầu thảm như vậy Anh mỉm cười nhẹ đưa tay xoa đầu tôi và động viên Đừng buồn nữa Dù có chuyện gì xảy ra Anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em Nghe được câu nói âm áp này của anh Tôi cũng cảm thấy có chút mãn nguyện Tôi biết dù ở trong bất kỳ tình huống nào anh cũng sẽ bảo vệ che chở cho tôi. Anh cũng mau đi nghỉ sớm đi. Tôi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mũi anh. Hành động kỳ lạ này của tôi làm anh thoáng bất ngờ. Chứ kịp định hình lại thì tôi đã khẽ thả lòng tay rồi lặng lẽ đóng cánh cửa gỗ lại. Ngày khi vừa đóng cánh cửa tôi liền ngồi xuống dựa bức tường gần nó. Đôi mắt buồn bã nhìn một khoảng không vô định ngay trước mặt. Còn về phần anh, sau khi đã thấy tôi đóng cửa, anh cũng mau chóng đi đến phòng bên cạnh và tùy ý mở cửa phòng để và bước vào. Anh đếp nhìn xung quanh căn phòng cho Toàn bộ nội thất đều được làm bằng gỗ và được chạm khắc rất kỳ công. Còn một điều đặc biệt nữa chính là quán trọ này không sử dụng điện hay bất kỳ đồ gia dụng dùng bằng điện, mà chỉ dùng đèn cày để thắp sáng cho căn phòng cũng như toàn bộ quán trọ. Anh bèn mỏi, rình quanh chiếc giường được đặt ở giữa phòng song nằm xuôi, ánh mắt nhìn chăm chú lên trần nhà một lúc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 3 giờ sáng, căn phòng cho tôi vẫn được thắp sáng bởi đèn cầy. Còn tôi thì đang ngủ vục bên cửa chính lúc nào không hay biết. Tôi chỉ tỉnh giấc khi mà nghe thấy có giọng nói kỳ lạ từ bên ngoài sân của quán trọ. Sáng rồi, Mau dậy thôi, sáng rồi, mau dậy thôi. Tiếng nói cứ liên tục cất lên khiến tôi dần tỉnh ngủ, phát hiện mình đang ngủ bên cạnh cửa chính mà không biết gì. Tôi liền mau chóng đứng dậy vươn người cho đỡ nhức mỏi, rồi bật điện thoại lên xem giờ. Khi màn hình điện thoại vừa bật sáng thì cũng là lúc tôi tròn mắt ngạc nhiên. Bây giờ chỉ mới có ba giờ sáng, nhưng lại có người liên tục nói trời đã sáng rồi. Không lẽ người dân tại thị trấn này lại có cách báo thức kỳ lạ như vậy sao? Tôi tiến lại gần khung cửa, đưa tay mở chốt cửa sổ và đẩy nhẹ cánh cửa sang một bên. Giỏi mặt nhìn ra bên ngoài, trời vẫn chưa sáng hẳn, sương mù thì dày đặc khiến tập nhìn mà tôi không được rõ. Chỉ thấy từ đằng xa có một người cầm chiếc đèn lồng đã được thắp sáng rồi đi qua đi lại trước cổng quán trọ. Miệng không ngừng nói lớn. Đã sáng rồi, mau dậy thôi. Người đó bị gì vậy? Tôi bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, nhanh chóng đóng cửa sổ lại, rồi tiến đến mở cửa phòng, xong bước ra ngoài khi tính đập cửa phòng của anh, tôi phát hiện bà chủ quán trọ đi ngang qua dãy hành lang mà không chú ý đến sự hiện diện của tôi. cảm thấy bà ta có hành vi rất đáng ngờ, tôi đã lặng lặng đi theo phía sau bà ta. đi đến cổng chính, bà ta quay đầu lại kiểm tra xem có ai đi theo mình hay không. nhưng may mắn thay, tôi đã núp vào một góc tường để tránh tầm mắt của bà ta. sau khi xác định không người đi theo, bà chủ quán nhẹ nhàng mở cổng xong nhanh nhẹn đi ra ngoài như không muốn bị ai phát hiện. Tôi thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo để tránh việc mất dấu. khi bước ra ngoài cổng tôi ngó nghiêng nhìn về hai hướng sương mù dày cùng với đoạn đường thiếu ánh sáng nên trong chốc lát tôi đã không thấy bóng dáng của bà chủ quán trọng được. bà ấy đã đi đâu rồi? tôi bước hẳn ra bên ngoài đường lớn ngó nghiêng một lúc rồi quyết định vẽ sang vướng bên tay trái của mình. cả một con đường rộng lớn, dài thẳng tắp, nhưng không có lấy một bóng người qua lại, không gian chỉ mà sự yên tĩnh đến giận người. đi thêm một đoạn vẫn không trông thấy bà chủ quán trọ. ngay khi vừa tính quay trở về quán trọ thì bỗng tôi thấy từ đằng xa có vài bóng người đi tới gần chỗ tôi đang đứng. thầm cảm ơn trời đất vì mình không phải đi trên đoạn đường. Một mình Những bóng người kia ngày một tiến đến gần tôi hơn Với khoảng cách như vậy Tôi có thể trông thấy rõ gương mặt trắng bạch Của những người đó Và thứ khiến tôi hoảng sợ hơn chính là việc những người này đi Mà chân không hề chạm đất Họ chậm rãi lướt qua tôi Như không chúi đến sự hiện diện của tôi Biết là ra ngoài vào ban đêm sẽ gặp oan hồn Nhưng tôi lại không ngờ Thì chấn này lại có nhiều oan hồn như vậy Vài phút sau, khi những oan hồn kia rời đi, tôi mới có thể cử động lại cơ thể của mình, kẻ quay đầu nhìn về hướng ngược lại. Tôi chợt cảm thấy tò mò về việc những hồn ma kia đang đi đâu. Dù vừa rồi có hơi sợ, nhưng tôi đã chứng kiến nhiều oán linh còn đáng sợ hơn như vậy, cho nên tâm trạng của tôi lúc này đã bớt đi phần nào sự sợ hãi. Tôi thận trọng bước theo những hồn ma vất vượng kia, với mục đích... Là để biết nơi họ đang muốn đến Bỗng nhiên Tôi thấy từ đằng xa bà chủ quán trọ Đang khom lưng đốt giấy tiền vàng mã Những oan hồn mà tôi đi theo Cũng vây quen lấy bà ta Nhưng đang muốn lấy đồ mà bà đã đốt trọ Vừa cảm thấy hoang mang Về sự bí ẩn của bà chủ quán trọ Lại vừa cảm thấy tò mò Trước việc mà bà ta đang làm Tôi đứng đợi một lúc Khi thấy những oan hồn dần biến mất Chậu lửa đốt vàng mã cũng đã tắt Tôi mới lấy hết can đảm lại gần phía bà chủ quan trọng Tại sao bà lại đốt vàng mã cho những vong linh kia Tôi không kiềm chế được sự tò mò của mình Nên đã lên tiếng hỏi bà vấn đề mà tôi đang thắc mắc Cô đã thấy hết rồi sao Bà lão không tỏ ra bất ngờ khi thấy tôi có mặt ở đây Cháu đã thấy hết rồi Tôi cũng không giấu việc mình đã đi theo bà ấy và chứng kiến toàn bộ chuyện vừa rồi. Nếu cô đã thấy thì tôi cũng không giấu làm gì. Những vong linh mà cô vừa nói chính là người thân và bạn bè của tôi. Bà chủ quán trò bình tĩnh trả lời rồi bỏ đi trước một đoạn. Người thân của bà chết hết rồi sao? Không còn một ai hả? Thấy bảy bỏ đi thì tôi cũng nhanh chân chạy theo sau, hỏi cho rõ mọi chuyện. Cô đã từng đến làng ngài phải không? Trời bà ta dừng lại, một cách đột ngột, nên tôi cũng phải dừng chân tiếp Tại sao bà lại biết chuyện đó? Tôi tròn mặt ngạc nhiên, nhớ là mình đâu có kể chuyện đó cho anh nhé. Làng ngài... Làng ngài... Là nơi tôi sinh ra và lớn lên Bà chủ quan trò tiếp tục bước trên đoạn đường rộng thanh thang Tôi thấy bà hình liền đi theo sau Nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với bà ta Bà từng ở đó sao? Đúng vậy Tôi đã ở đó cho đến khi xảy ra biến cố Vào năm mươi năm về trước Đó là biến cố gì vậy? Tôi bắt đầu hiếu kỳ về câu chuyện bí ẩn, về làng Ngài, thật không ngờ ngoài bà lão điên kia thì vẫn còn có người sống sót. Năm năm về trước, làng Ngài nổi danh khắp vùng bởi có rất nhiều thầy phụ thủy cao tay, họ luyện Ngài và giải trừ Ngài một cách rất thuần thuộc, cho đến một ngày. Một thầy phù thủy cao tay nhất trong làng đã phát hiện ra loại ngải đã bị thất truyền từ lâu. Và nó được gọi là viết ngải. Viết ngải được coi là loại ngải đáng sợ nhất. Muốn nuôi ngải này phải dùng máu người nuôi sống đám côn trùng như dòi bọ hoặc là dếp. Điều quan trọng hơn cả là phải dùng máu của bé gái đang tuổi lớn. Họ sẽ cho những bé gái đó uống một loại nước được phù thủy luyện trong vòng 49 ngày. Và sau khi đã uống xong thì những thầy phù thủy sẽ bắt đầu lột da và thịt của cô bé đó. Tàn nhẫn hơn chính là việc họ sẽ lột da khi bé gái vẫn còn đang sống. Đa số những người bị lột da đều ở độ tuổi từ 9 đến 10. Những cô bé đáng thương đó đều la hét trong đau đớn khi chứng kiến từng màng da thịt của mình bị cắt ra khỏi cơ thể. Bà chủ quan trọng đều dọc kể về câu chuyện mà mình đã từng chứng kiến khi còn ở trong ngôi làng đáng sợ kia. Đôi bà thì mọi việc gây ám ảnh đến mức trong giấc mơ vẫn nghe thấy tiếng la hét khóc lóc của những cô bé xấu xố bị mang đi làm vật tế luyện ngại. Còn về tôi, sau khi nghe câu chuyện kinh dị của bà chủ quán trọ, toàn thân tôi tưởng chừng như giã giỏi vì quá sợ hãi. Thật không ngờ trên đời này lại có những người độc ác, tán tật lương tầm như vậy. Rồi sau đó thì sao ạ? Tôi thật muốn biết kết cục của những kẻ mang danh là phù thủy kia. Và lý do vì sao ngôi làng trở nên hoang phế như vậy? Là bởi vì tôi... Bà chủ quán trọ quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Câu nói ngắn gọn, mang đầy vẻ nghiêm túc. Sao ạ? Tôi vẫn chưa hiểu câu nói của bà ta. Tại sao bà ta lại nói là do mình? Ngày khi đã giết qua nhiều bé gái bị mục đích nuôi huyết ngại, cuối cùng họ đã thành công... Nhưng huyết ngải đã hoàn toàn mất kiểm soát và dần dần ám khắp ngôi làng. Từ người đến động vật đều không thoát khỏi cái chết bi thảm do huyết ngải gây ra. Chỉ duy nhất một mình tôi có thể hóa giải được huyết ngải, bởi vì cả tôi và cô đều mang mệnh âm giống nhau. Thật vậy sao? Vậy là lời bà Lão Điên nói không nghe sai Chỉ có tôi mới kết thúc được tất cả mọi chuyện Những phù thủy trong làng đều muốn giết tôi Và phong ấn linh hồn của tôi lại để kiểm hãm huyết ngài Nhưng khi đó tôi mới chỉ là cô bé 15 tuổi Do quá sợ hãi bị bị săn đuổi Nên tôi đã chạy trốn khỏi là Khi tôi bỏ trốn thì đó cũng là lúc cả làng bị diệt vong Không còn một ai có thể sống sót Và ngôi làng đã trở thành một nỗi ám ảnh mà không ai muốn nhắc đến sự tồn tại của nó Vậy là bà luôn bị ám ảnh bởi cái chết của cả dân làng Đúng Mỗi khi nhắm mắt lại là tôi lại thấy oan hồn của họ về gặp tôi họ chết mà phải gánh lấy nghiệp báo nên không có chỗ dung thân vì vậy tôi đã xây lên quán trọn để họ có chỗ tá túc và mỗi đêm tôi đều đốt giấy tiền cho họ mong sao chuộc lại lỗi lầm của mình xưa kia đó vốn dĩ đâu phải là lỗi của bà là do họ quá độc ác mình mới phải chịu kết cục như vậy mà Tôi không hề đồng ý với việc đổ toàn bộ lỗi lầm lên bài chủ quán trọng. Khi đó bà mới chỉ có 15 tuổi. Làm sao có thể, làm sao có thể nhận thức được những việc mình đang làm? Tôi kể cô nghe câu chuyện này không phải là vì muốn phân định ai đúng ai sai, mà chính là vì muốn cô biết. Bản thân cần phải làm gì Để không mắc phải sai lầm như tôi Bà chủ quan trọ nói xong Bỏ đi thật nhanh Để mặc tôi đứng đó Với mớ suy nghĩ của mình Bà ấy nói đúng Tôi đã biết mình Nên làm gì vào lúc này rồi Đôi môi kẹt bím lại Bàn tay siết chặt thành nắm đấm Ánh mắt hiện lên sự quyết tâm Tôi đã thực sự biết mình cần làm gì để bảo vệ những người mà mình yêu thương. Sáng sớm hôm sau, anh tỉnh dậy ngay sau khi vừa có một giấc ngủ ngon. Đã rất lâu rồi anh không được ngủ ngon như vậy. Đúng thật là làm cho tinh thần sàng khoái hơn hẳn. Anh ngồi dậy, vươn nhẹ vai, chào ngày mới rồi mở cửa bước ra khỏi phòng lại gần trước cửa phòng của tôi và đập cửa lớn tiếng gọi tôi dậy. Thủy An, Thủy An mau dậy thôi. Nhưng dù cho có gọi lớn đến cách mấy thì cũng đổi lại là sự im lặng. Trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an, anh bội vàng đẩy cửa vào, thì đã không thấy bóng của Thủy An đâu nữa. Toàn bộ căn phòng đều trống chân, ba lô của Thủy An cũng không thấy đâu. Dự cảm có điều chẳng lành, anh vội vã chạy xuống lầu tìm bà chủ quán trọ để hỏi thật. Vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì đã thấy bà ta đang ngồi thông thả uống trà tại sảnh chính của quán trọ. Bà có thấy cô gái đi cùng cháu đâu không ạ? Là cô bé dễ thương đi cùng sao? Tôi thấy cô bé đã đi từ sớm rồi. Cô bé ấy dặn là không được đánh thức cậu dậy. Bà ta đặt chén trà xuống thái độ bình thản Như đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra. Không lẽ cô ấy định... Anh bất chợt nghĩ đến tình huống xấu nhất xảy đến với Thủy à? Trên đường trở về nhà, tôi ngồi lặng lẽ ở hàng ghế cuối của chuyến xe khách đầu tiên trong ngày. Vì là chuyến xe sớm nên chỉ có vài hành khách. Còn khá nhiều ghế trống, nhưng tôi quyết định ngồi hàng ghế cuối. Vì ở đó có đủ không gian yên tĩnh để tôi bình tâm suy nghĩ vài việc. Bàn tay khẽ mân mê chiếc điện thoại của mình, lưỡng lự một lúc rồi tôi quyết định mà ứng dụng ghi âm của điện thoại lên. 7 giờ sáng, tôi về đến nhà của mình. Đứng trước cổng chính dõi mắt nhìn vào bên trong căn nhà, Khẽ hít một hơi thật sâu để tiếp thêm sự can đảm, Rồi quyết định mở cổng bước vào bên trong. Dù cho có là nhà của mình, Nhưng tôi vẫn cảm thấy nơi đây thật xa lạ. Bước chân trở nên nặng chiếu, rụt rè Khi bước gần đến căn nhà. Nơi đây vẫn luôn như vậy, Âm u tĩnh lặng, Luôn tạo cho người khác, Một cảm giác áp lực mỗi khi bước chân vào đây. Tôi mở toàn cánh cửa chính, Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào cũng không thể xua tan đi bầu không khí ảm đạm bao quanh căn nhà Ngay khi vừa bước chân vào nhà thì đột nhiên tiếng chuông điện vang lên Làm cho bước chân của tôi chợt khừng lại. Rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra xem là ai gọi đến Và trông thấy chữ 3 hiện lên trên màn hình Tôi kẽ mỉm cười khi thấy bố mẹ vẫn an toàn Alo ba, tôi chở điện thoại vã và, và tai để nghe. Nhưng khi vừa nói dứt câu thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói phụ nữ. Giọng nói còn khá trẻ, nên không thể nào là mẹ của tôi. Cô có phải là con gái của chủ nhân chiếc điện thoại này không ạ? Đúng rồi, ba tôi xảy ra chuyện gì sao? Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, trả lời người đầu dây bên kia. Ba mẹ của cô đã gặp tai nạn và qua đời lúc bảy giờ sáng nay. Cô có thể đến bệnh viện nhận xác không? Tôi chết điếng người. Đôi mới không thể tốt lên lời. Tên cầm chiếc điện thoại khẽ buông lòng. Điện thoại bị bệnh mà cũng rơi xuống đất tạo thành âm thanh chấn động vang khắp ngôi nhà. Không thể nào, không thể nào, bà mẹ ơi... Tôi không thể chủ vững sau cú sốc này, toàn thân bất lực ngã quỷ xuống sàn nhà. Từng giọt nước mắt thay nhau lăn dài trên gương mặt nhạt nhạt, hụt hận. Đau đớn chính là cảm giác của tôi lúc này, nỗi đau quá lớn, khiến tôi không thể làm gì khác ngoài gào khóc gọi tên của ba mẹ. Tại sao, tại sao không phải là tôi, tại sao các người lại hại ba mẹ của tôi? Tại sao không nhắm vào tôi? Sự bị thương dồn nén quá nhiều Đã khiến tôi trở nên điên loạn Tôi đứng dậy gào lớn Như đang trách má ngài đó. Tôi cho rằng cái chuyện của ba mẹ mình Có liên quan đến những hồn ma Ở trong ngôi nhà này Nhưng dù cho tôi có la hét đến đâu Thì cũng không có ai lên tiếng đáp lại tôi Tầm mắt chợt di chuyển đến bức chân dung Của người phụ nữ đang được treo trên tường Có phải vui lắm không? Tôi tiến lại gần bức tranh, khỏe môi khẽ nhắc lên, ánh mắt căm hận luôn nhìn chầm chầm vào đôi mắt của người phụ nữ trong ảnh. Tôi dường như trở thành một con người hoàn toàn khác với trước đây. Từ ánh mắt đến nụ cười nhạt đều khiến cho nhiều người phải cảm thấy bất an. Tôi đùa tay gỡ bức chân dùng xuống. Trong đầu chợt này ra một suy nghĩ điên rổ, đó chính là chính tay tôi... Đốt bước chân dùng này Nghĩ lại là làm Tôi vội vã cầm theo hộp quẹt Và bức tranh chạy ra sân sau của ngôi nhà Dùng tay mở hộp quẹt Rồi châm lửa vào bức tranh Nhưng đợi một lúc lâu Vẫn không thấy bức tranh bén lửa Tại sao lại như vậy Tại sao lại không cháy Tôi tức giận Ném bức tranh xuống đất Miệng luôn làm bầm hỏi những câu tại sao mà chính bản thân tôi cũng không thể giải đáp được câu hỏi đó. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động từ phía sau lưng, bởi quay người lại, tôi chợt cảm thấy đầu mình đau nhói. Ngay sau đó, tôi đã ngã gục xuống và dần rơi vào trạng thái vô thức. Tôi tỉnh dậy sau cơn mê, cảm giác đau đớn từ đỉnh đầu truyền đến các dây thần kinh. Hiện tôi vẫn cảm thấy mơ hồ chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra, liếc nhìn xung quanh, tôi mới phát hiện mình đang nằm ở bên trong căn nhà kho sau nhà và điều đáng đè tâm hơn chính là việc cả tay và chân của tôi đều bị trói chặt không thể cử động. em đã tỉnh rồi sao? bỗng có giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của tôi. lần theo thanh âm đó, tôi phát hiện một người đàn ông đang đứng nhìn mình bằng cặp mắt của giả thú chỉ trực nhà và con bội là ông tôi bất ngờ có chút hoảng loạn khi nhận ra người đàn ông kia chính là gã chồng độc ác mà bà lão mù đã nói đến ông ta chính là kẻ đã khởi đầu tất cả mọi chuyện tại sao ông lại vào được đây chuyện đó có gì quan trọng sao ông ta từ từ tiến lại gần tôi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 Đi đến căn nhà kho nằm ở sân sau Anh dùng hết sức Tung cú đá đẩy uy lực vào cánh cửa gỗ của căn nhà kho Do phải chịu sức ép quá lớn Nên cánh cửa đã bật mở ngay tức khắc. Điều đầu tiên mà anh trông thấy chính là viện cảnh gã đàn đồng kia đang cầm cây kéo nhọn trong tay Và trên đầu kéo chính là nhãn cầu của tôi Và nó còn đang nhỏ từng giọt máu tươi xuống đẹp Kể đó là thân thể không còn cử độc của tôi Tưởng chừng như tôi đã biến thành Cái xác hưng hồn Tỉnh khốn Anh điên cuồng la vẫm ta rồi những cú đấm mạnh bạo của mình lên hắn Khiến gương mặt hắn ta toàn là máu Và tất nhiên hắn không thể nào phản kháng lại Bởi vì Bây giờ anh như một con mạnh thú bị thương Sẵn sàng giết chết Bất kỳ ai mà bản thân cho là kẻ thù Chưa cảm thấy nguê sự giận dữ Anh đã cầm mảnh thủy tinh ở gần đó đâm liên tiếp Nhiều nhát vào người ông ta Đến khi cơ thể ông ta trở nên bất động Thì anh mới chịu dừng tay Và chạy lại gần cởi cho cho tôi anh em mau trả lời anh đi Vết thương ở bụng của tôi không sâu Nhưng chảy máu rất nhiều Một bên nhãn cầu cũng bận Cũng đã bị lấy ra Khiến tôi vạn lần đau đớn không thể nói lên lời Anh Tùng Nhưng dù cho có đau đớn đến mức nào Thì tôi vẫn gắng ngượng trả lời anh Muốn nói cho anh biết rằng Tôi vẫn ổn Em đừng nói gì nữa Anh sẽ đưa em đến bệnh viện Vừa nói dứt câu Anh đã nhanh chóng bế tôi lên Nhưng chưa kịp đi được bước nào Thì có một lực vô hình nào đó đã tác động hất bằng cả hai chúng tôi vật tưởng Lực rất mạnh Nên anh không thể đứng dậy được Sau cú và chạm đó còn tôi thì chỉ biết nằm trên nền đất, toàn thân dần bị mất sức lực, mạch đập ngày mà yếu đi. có lẽ với tình trạng hiện tại của tôi, thì chắc sẽ không cầm cự được bao lâu nữa. trong lúc anh còn chưa kịp thích ứng chuyện vừa xảy ra, thì bỗng có một bóng người phụ nữ xuất hiện trước mặt anh. gương mặt của bà ta nứt toát, đôi mắt sâu không thấy chồng trắng, đôi môi tím tái nhợt nhạt, trông rất ám ảnh. Bất ngờ bà ta đưa tay siết chặt lấy cổ của anh rồi nhấc lên một cách nhẹ nhàng. Anh khó nhọc, thở từng đợt, gương mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Anh yên cưỡng chạm tay vào bóng ma của người đàn bà kia, với mục đích là dùng khả năng thanh tẩy của mình để thanh tẩy toàn bộ an khí. Những khả năng đặc biệt này của anh không hề có hiệu quả với huyết ngài. Nó chỉ có tác dụng với những vong linh bình thường mà thôi nhị thể anh đang trong tình trạng sống dở chết dở, cố giành lấy sự sống từng giây từng phút. tôi cảm thấy rất đau lòng và tự trách mình là một đứa vô dụng. nhưng tôi không cam tâm nhìn anh chết trước mặt mình. tôi không muốn anh cũng giống như ba mẹ đều bỏ mặt tôi đơn độc ở cái thế giới này. tôi gắng sức có nhọc lết từng chút một đến gần cây kéo đang nằm trên mặt đất ngay khi tay vừa chạm được vào cây kéo Tôi mới miễn cưỡng ngồi dậy Dù cho vết thương Bây giờ đang rất đau Và có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Bà đã thua rồi Từ giờ bà sẽ không thể Làm hại bất kỳ ai nữa đâu Tôi dùng sức hẹt lớn Để cho bóng ma kia Có thể nghe thấy Và quả nhiên Đúng như dự tính của tôi Bóng ma đó từ từ buông anh ra Xong quay lại nhìn chằm chằm vào tôi Tùy An đừng làm vậy Anh khó khăn hít thở từng nhịp Lúc này anh vẫn chưa có đủ sức Để ngăn hành động dại ruột của tôi Trong thời gian qua Anh luôn là người bảo vệ cho em Bây giờ hãy để cho em bảo vệ anh Một lần Vừa nói dứt cầu Tôi đã thẳng tay Đâm cây kéo nhọn kia vào bụng của mình Cơn đau khiến tôi rơi nước mắt Nhưng cảm thấy nhát kéo này vẫn chưa đủ để kết liễu mạng sống của mình Tôi tiếp tục gồng sức rút cây kéo ra và đâm thêm một lần nữa Nhát cuối cùng cũng chính là nhát trị mạng Cơ thể tôi vô thức ngã xuống bàn tay khẽ buông lòng cây kéo Tuy nó rất đau nhưng tôi lại cảm thấy vui Vui vì mình đã bảo vệ được cho anh Mặt dần nhắm lại tôi không còn nhìn thấy gì Bởi bây giờ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 anh vội vàng lại gần ôm lấy thân thể ra lạnh ngắt của tôi, anh gào khóc liên tục gọi tên tôi, mong sao tôi có thể trả lời dù chỉ một câu, nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng. Anh ôm chặt lấy tôi, không buông, miệng luôn thì thào gọi tên tôi, dù biết là tôi sẽ không thể trả lời được. Bỗng chiếc điện thoại của tôi rơi, rơi ra từ trong túi quần của anh.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 Có lẽ trong mặt mọi người, anh chính là kẻ có tâm lý bệnh hoạn thích ôm sát chết đi khắp thành phố. Nhưng không ai biết rằng, ngay sau khi tận mắt nhìn thấy người mình yêu ngã xuống, thì trái tim và lý sư của anh cũng đã chết theo rồi. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, làm cho nhiều người chú ý. Viên cảnh sát kia đã thẳng tay nổ súng về phía anh. Một viên đạn đã ghim trúng chân anh và khiến anh bị quỵ xuống. Nhưng ngay sau đó anh đã cố gắng đứng dậy và tiếp tục bế tôi đi Mặc dù chân anh bây giờ đang rất đau đớn Mỗi bước chân là máu chảy không ngừng Anh vẫn không mấy bận tâm đến vết thương của mình Nó đâu có đau bằng những vết thương mà người con gái anh yêu phải gánh chịu Cảm thấy anh quá ngang bướng Viên cảnh sát kia một lần nữa nổ súng về vì anh Lần này viên đạn đã im trúng vào lưng Và gây tổn thương để lá phổ Anh từ từ ngã xuống Tôi vì vậy mà cũng ngã theo anh Mà chúng tôi nằm cạnh bên nhau Đối diện với gương mặt của tôi Anh khẽ mỉm cười nói nhỏ lắm Em có thể bắt anh làm mọi thứ Nhưng em không có quyền Bắt anh quên đi sự tồn tại của em Khi vừa dứt lời Thì cũng là lúc đôi mắt anh nhắm lại Bầu trời đang trong xanh Bỗng xuất hiện những dải mây đen Kế đó là tầng hạt mưa lạnh chút xuống thành phố. Có lẽ đến ông trời cũng phải cảm động, trước chân tình mà hai chúng tôi dành cho nhau. Không thể động sinh, chỉ mong động tự. Dù cho không thể bên nhau ở trên dương thế, Cũng mong có thể tái ngộ dưới cõi vũ lịch.